các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net rồi ôi vừa rồi là cái giống gì mà nặng bía thế quần quần ế ẩm hết cả người cậu ơi cậu thầy không đáp cúi gằm mặt cậu gật đầu quay sang nói với ông đực xong rồi dọn dẹp đi tôi xin phép thôi không cần công xá gì đâu ông đồng ông đực nghe xong thấy lạ quá còn đang ngơ ngẩn thì một bà là em của mủ vũ chạy đến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 thấy cậu không vui, ông đồng với giả cũng chẳng dám ý kiến gì. cậu tẩy quay sang hỏi ngày sinh ngày mất của mụ vũ, xong xuôi nhắm mắt lầm rầm đọc một hồi. trong miệng của cậu thở ra một hơi. đúng là nghiệp chướng mà. ông đực thấy cậu tẩy ngồi im, rón rén bỏ lại. cậu ơi, thế thế không được nữa cậu. cậu tẩy nhìn di ảnh mụ vũ ở trên ban mà cười mỉa. Được, nhưng mà chờ một tí. Ông Đồng ở bên kia cũng bồn chồn lóng nga lóng ngóng. Không phải là do cậu thầy không vui, thì có khi lão đã đánh tháo, trốn mẹ về nhà từ lâu. Được một lát, cậu thầy quay ra cửa. Tất cả cúi đầu, bái kiến thiên ma quản ngục đi, quản to đấy. Cả nhà ông Đực vội vàng làm theo lời cậu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 Thế bà tốt chỗ nào bà nói xem? Nghe thấy người nhà mình bị đầy vào cõi xúc sinh Thì ông đực nước mắt rưng rưng Mấy chị em nhà mụ Vũ cũng khóc giấm lên Cậu Tẩy ngồi bên mới nói tiếp Sao? Thế đúng chứ Tốt mà vừa mới chết Đã bị ném vào ngục số 9 Sau mỗi ngục số 10 để cho vào ma màu quỷ Thế bà tốt cái chỗ nào? Mụ Vũ bây giờ vẫn còn cố cãi Không...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 Hả? mụ vũ chồm lấy chân cậu tẩy mà lạnh xin... nghe hot nhất tại